Quét phơi trắng trễn lệ và cảnh Đình Nghi Trong chiếc vái liền bó sát ngoài tím lộ vai Miệng cười nhã nhặn trước video của phóng viên Tôi đã chính thức bắt đầu tiến hành tập luyện Có hệ thống Hiện nay tình hình phục hồi rất nhanh Hiểu Huỳnh ngồi trước màn hình cao mày Là chuyển cảnh Đình Nghi đã thay phở phục trắng muốt Tóc buộc cao vẫn đuôi ngựa Trông vừa thanh thoát vừa xinh đẹp Thực hiện các động tác tập luyện cơ bản Tiếp thức minh bên ngoài Hiện nay, Phương Đình Nghi tạm thời dừng một phần lớn các hoạt động xã hội, nghe nói cũng từ chối các hợp đồng quảng cáo, tập trung tập luyện chuẩn bị cho giải đấu Taekwondo thế giới. huấn luyện viên Taekwondo nổi tiếng Thẩm Ninh cho biết Phương Đình Nghi phục hồi rất tốt, cô rất tin tưởng ngôi sao này sẽ có những thành tích màn tính đột phá trong giải cực Taekwondo thế giới lần tới. Cánh lại chuyển, Bách Thảo xuất hiện trên màn hình, Các tiểu địa tử không ném nổi vui mừng hòa sao Tuy nhiên, chị đứt qua vài giây khuôn mặt nhìn nghiêng của Bách Thảo Thậm chí chỉ là bốn lưng Chị có thể nhìn thấy bộ vỏ phục nhảm màu Máy tóc ngắn, rất ngắn của cô Nhà một cảnh trực diện cũng không có Hay! Trên màn hình, Tình Nghi đang tấn công thăm dò Bách Thảo thuần thủ Hay! Tình Nghi bay vọt rất cao Hướng vào Bách Thảo, đạp xuống Hay! Hay! Khi Bách Thảo tung ra toàn phong Bách Thảo liên hoàng đã tình Nghi hét no Chân phải tung một cú tay ngang Sau đó Không có gì hết Không có cú đá thứ ba của Bách Thảo Không có cảnh tình Nghi bị đá trúng ngực mạnh như trời sáng Lọn dọn máy vước Ngoài sụp xuống đệm Cũng không có cảnh Bách Thảo ghi điểm lần thứ hai Tất cả những cảnh xuất hiện trên Đều là hình ảnh tình Nghi hào quay sáng chói Khi thế hiên ngang Phòng thái ngời ngời Hiểu Huỳnh nghe người, gió đêm lành bạnh, Hiểu Huỳnh ngơ ngẩn nhìn màn hình, miệng hát to, bằng tầng lắp tắp, sao, sao lại thế? Bách Thảo cũng ngơ ngẩn nhìn màn hình, trên màn hình là cảnh phóng viên cầm micro đứng trước trung tâm huấn luyện, Trình Nghi trong trận đấu luyện vừa rồi. Có thể thấy phong độ của cô rất tốt, cô có thể tin tưởng vào giải cấp thế giới khai mẹ không? Có! Trình nghi vẫn mặt vỏ cuộc Dán nhẹ nhàng thành thoát Cô cảm thấy mình có thể dành được thứ hẹn nào Hiện nay có thể đảm bảo là vào tước kết Sau đó cố gắng ra hành tích tốt hơn Cố lên Chúng tôi tin rằng cô nhất định có thể làm được Cảm ơn Trình Nhi kiêm tống mỉm cười. Sao lại có thể như vậy? Hiểu Hoàng đứng sấp dậy chỉ vào tivi tức giận hét lên: Quá vô lý! Rõ ràng Bách Thảo chiến thắng. Rõ ràng tiếp nghe sau đấy là cú ra chân thứ ba của Bách Thảo. Tại sao lại cắt cảnh nó? Lại còn nói phong độ thi đấu tập luyện vô cùng tốt. Cứ cầu như họ không có mắt không nhìn ra ai thắng. Nhưng lẽ nào cũng không có tay không nghe thấy huấn luyện viên tuyên bố ai là người chiến thắng? Hiểu Huỳnh tức nghẹn giọng Tức chết được Sao lại có thể như vậy Sao có thể như vậy Quá bất công Tức chết được Các bèo trẻ tử của Tùng Bách bỏ quán ngơ ngỡn nhìn TV Đã hết chương trình thời sự lại nhìn Hiểu Huỳnh tức đến phát khóc Một số đệ tử còn ít tuổi không nghiến nổi Cũng khóc theo Diệp Phong thở dài Sau khi giải thích mấy câu với tú cầm Lúc đó cũng đang ngơ ngẩn không hiểu Chuyện gì đang xảy ra Anh đến vụ phai Hiểu Huỳnh thôi thôi đừng khóc nữa nhìn xem bách thảo có khóc đâu đừng làm cô ấy buồn bóng cây run rinh trăng lưỡi niềm. bách thảo vẫn ngồi ngay trước màn hình tivi cô không khóc chỉ là hai vai cứng đơ co lại thạch tivi bị ai đó tắt không biết một bạch đã đến từ lúc nào nhìn bách thảo đang ngồi ngay, cứng đờ anh nói với các đệ tử xung quanh về cả đi diệp phong cũng giục các đệ tử Ai phải học thì học, phải tập thì tập, rồi kéo khiến mình đang bất binh, tuổi thân đi chỗ khác. Lát sao trên sân võ quán chỉ còn lại Nhật Bạch và Bách Thảo. Đây chính là khoảng cách giữa em và Đình Nghi. Sau đêm thở qua, giọng nói của Nhật Bạch cũng có hơi lạnh. Chỉ dựa vào một lòng chiến thắng, không thể ảnh hưởng đến địa vị của Đình Nghi. Em nhất định phải không ngừng cố gắng, dùng chiến thắng sau này khiến tất cả mọi người không thể xem thường mình được. Ánh trăng như nước trải trên hiền vỏ võ quán. Đình Nghi quỳ trên chiếc chiếu màu đơn nhẹt, không dám nhìn ông xà tóc bạc, trắng như tiết trước mặt. Ông ngồi xếp bằng, vẻ mặt đâm chiêu, lạnh lùng, chậm chú xem băng ghi cụ đấu luyện ban chiều, không bỏ qua một chi tiết nào của trận đấu, thỉnh thoảng lại yêu cầu tua lại một cảnh nào đó để có thể xem lại. Tỉnh cảnh bách thảo liên tiếp, đã liền ba cổ trên không. Hèn lông mài bạc trắng của ông động đậy Nhìn đình nghi sau khi mất một điểm Lại mất tiếp điểm nữa Ông già phẫn nộ mộ hơn một tiếng Giờ bàn tay tác thẳng vào mặt đình nghi Đình nghi không dám tránh Mặt tái nhật hướng trọng cái tác Khốn kiếp Sau khi xem động văn Mắt ông già bừng bừng nổ khí Trở lên nhìn đình nghi đang cúi dầm Cháu tự xem đi Bây giờ cháu trở thành thế nào Chỉ biết son vấn Mua sắm quần áo đẹp Yêu đương quảng cáo làm sao? Tâm tư của cháu không thể đặt lên tay Kun Do chút nào. Cháu cũng dứt khoát từ bỏ tay Kun như thằng anh cháu đi. Hãy đi làm một thiền kim tử thư cho rồi. Ông ngoại, Trình Nghi hoảng hốt ngẩng đầu. Đừng gọi ta là ông ngoại. hiền võ pháo quát không có người kế tục, không biết tiếng thủ cho cháu. Ông già không nén nổi nộ khí. Ông ngoại, cháu biết mình sai rồi. Trình Nghi mắt to sầm, trong mắt đỏ hoe đúng là cháu đã lãng phí nhiều thời gian luyện tập. Hôm nay thua trận này, cháu cũng rất vui. Ngày đấu luyện trong đội cũng thua, sao có thể tham gia cúp thế giới? Thấy nước mắt tình nghi thi nhau rơi, mặc dù còn rất sợ, nhưng giọng nói ông đã dịu đi chút ít. Lý Ân tú của Hàn Quốc tập luyện thế nào? Cháu tập luyện thế nào? Ông thấy cháu không những không rút ngắn được khoảng cách với Ân tú, trái lại đã bị cô ta bỏ xa hàng trước nước mắt tình nghi rơi càng mau, ông trừng mắt hồi lâu, thở dài nói: tháng trước đến sư hại quán, ông đã nhìn thấy lý công tú ôi giao, con bé tuổi trẻ măng, nhưng trí tề, phản ứng túc pháp tất cả hoàn toàn đã đạt trình độ đại sư. trình nghi ủ rũ không nói, ông đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn vận trăng trên bầu trời cao xa xôi, Trừng nghi. Từ khi anh trai cháu từ bởi Taekwondo, ông ngoại gửi gắm hội hy vọng vào cháu. Đó không chỉ là hy vọng của ông, mà còn là hy vọng của mẹ cháu. Nếu mẹ cháu còn sống, mắt đừng nghi lại đỏ lên. Cục thế giới cố nhiên là chuyện lớn của giới Taekwondo, nhưng cuộc thi này là đại diện cho quốc gia phấn đấu mang lại vinh quang cho tổ quốc. Ông ngoại hy vọng còn có thể mang lại vinh quang đó cho tổ quốc. Bỗng đừng ông già... Đơn coi buồn thảm, năm xưa không chờ được đến ngày Taekwondo, được đưa vào hẹn mục thi đấu của Olympic và tiết nối cả đời của mẹ con. Ông ngoại vốn đã tưởng A Hảo có thể làm được, nhưng nó đã quay lưng lại với Taekwondo. Anh trai chỉ là vớt rất chỉ, tình nghi không ngắn nổi, thành minh cho anh trai, nhưng lại không biết có nên nói cho ông biết nguyên do. Bất luận là nguyên cớ gì Từ bỏ tay taekwondo là phản bội Không chỉ phản bội taekwondo Còn là phản bội mẹ các cháu Ông không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào Bắt đầu từ bây giờ Trong 2 tháng cháu không được phép rời khỏi võ quán Tiến hành luyện tập cách ly Vứt hết những trò quảng cáo nhảm nhí ra khỏi đầu Cũng không được lén tìm gạch thiểu tử sứ nguyên Ông nghiêm giọng nói Tình nghe nhìn ông vẻ câu khẩn Có nghe không Nếu không thì đừng bước chân vào hiền võ nước Ông cao sọng, vâng, Trình Nghi bất luật lý nhí, suy nghĩ sai lát, lại nói thêm, nhưng ở chỗ huấn luyện viên thẩm ninh, nếu cháu đột nhiên không đến đó, ông sẽ đích thân gọi điện cho A Ninh. Cháu, Trình Nghi biết, huấn luyện viên thẩm vô cùng kính trọng ông ngoại, huấn luyện viên thẩm năm xưa là môn đệ của ông ngoại, không chỉ học được tốt pháp của ông mà còn học được. Phương pháp huấn luyện Tây Kinh Rô một cách hệ thống. Trước đây, khi huấn luyện cho đội tuyển quốc gia, thẩm ninh cũng thường mời ông đến chỉ giáo cho các đệ tử. Còn nữa, con bé tên thích tách thảo đó. Ông trầm tư nói, do phải lưu ý, có thể nó sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của cháu ở trong nước. Ngày hôm sau, trên các báo và chương trình thời sự, cũng đều giống như bản tin đó của Nguyễn Dương năm trước. Tất cả đều đưa tin tình hình thập luyện đầy triển vọng của Đình Nghi, một thi quân taekwondo thế giới lần này rất có thể cô sẽ đạt thành tích mang tính đột phá. Mọi hình ảnh xuất hiện cũng đều là cảnh Đình Nghi tấn công Bách Thảo. Tại trung tâm huấn luyện. Phong khí trong phòng sửa đồ đầy bụng gạo, các đệ tử nhìn trước nó sao rồi không dám mở miệng, chỉ hỏi đến những chuyện không đau vào đâu. Trên nói đến trận đấu hôm trước và bản tin tới đó, cùng trong một đội, dù bàn luận chuyện ủng hộ đình nghi hay thể hiện e ngửa bách thảo đều không thích hợp. Hiện huynh cũng hiểu điều đó, cho nên cô ủ rủ lấy cặp sách từ trong ngăn tủ, lặng lẽ đi trước không do bách thảo. Cho này đợi mọi người đi hết, Quay nhà mới vớ vói đưa một món đồ. Bách Thảo đang mở ngăn kéo của mình, nghe tiếng nói vọng ngưỡng đầu, thấy một túi giấy, bên trong đựng đồ xì xương cứng như túi ni lông. cái gì vậy? Bách Thảo sơ ta nhận. Qua trường thọ là là cha cho cô. Quay nhà có vẻ không hào hứng, quẳng cái túi cho cô rồi chừng chừng một nát lại nói, ông ấy bảo tôi chuyển lời đến với cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Mùi sô-cô-la, thơm sực mũi Lần trước, lúc cùng đi qua cửa hiệu bánh ngọt, các nhân viên nhà hàng mời họ đến thử Cô bóc lớp vỏ cứng, bên trong là lớp nhân dày, trông rất giống quả vô đào nhưng sợ hơn nhiều, lại thơm nức. Là người cha ở tàu thắng vỏ quán của cô, không phải là sư phụ, ở tùm bách vỏ quán Quang nhã, cao có bổ sung thêm một câu Thận trọng cầm cái túi, nó và phát Thảo chạm vào quả trường thọ, không nỡ ăn. Quả trường thọ đắt như vậy, sao sư phụ lại mua nhiều thế? Thấy bộ diện bác Thảo như vậy, qua nhả miếng môi, nói Bên trong còn có một thỏi sô-cô-la là của tôi tặng cô. Bác Thảo kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn gì là tôi không ăn rụt nó mới cho nhưng không phải là quà sinh nhật, quà nhẹ bó gió đó mà. này, thái độ cô là thế nào vậy? ngớ ngẩn chết đi được. tôi cảnh cáo cô, đừng có ngộ nhận, tôi vẫn rất kiết cô. nhìn bóng quan nhẹ hấp tấp, ba lô vội vàng vỡ đi. Ván Thảo bức xét không nén nổi nụ cười nốt nhét cúi đầu vuốt ve thanh sô cô la trong túi giấy, từ nhỏ đến lớn. Chỉ có cha biết ngày sinh nhật của cô Mỗi năm vào ngày sinh nhật Cha đều tặng cho cô một món đồ ăn ngon Đều là những thứ ngày thường không dám mua Mặc dù mỗi năm đều không ăn nổi hai miếng Đều bị quen nhã thức mất Nhưng cô không chậm chút nào Nếu biết những món bánh ngon đó đều bị quen nhã ăn hết Có lẽ cha cũng sẽ vui Mở ngàn tủ bắt Thảo lấy túi cẩn thận bỏ cái túi giấy vào trong Sau đó lấy quần áo ra Ô, cô ngỡ người, có lẽ đệ tử nào đó, để nhầm chăng. Trong tủ của cô đặt một bộ vỏ phục mới trắng tinh. Nhưng nhìn phải nhìn trái, trong phòng không có một ai. Do bên trong không có đồ đẹp gì, nên trước giờ cô đều không khóa tủ. Nhưng mọi người đều biết rõ ngăn tủ của mình, sao có thể để nhầm. Nghi hoặc nhìn bộ vỏ phục, cô phát hiện bên trên có một tấm vô thiếp, tấm thiết vào trắng ngà bên trên vẽ mấy quả dâu tay rất đẹp cô mở tấm bưu thiếp bên trong là những nét chữ thanh tú rắn rỏi tim cô bỗng đập rộn ràng bác Thảo sinh nhật vui vẻ Sương Nguyên ánh mặt trời nhảy nhót trên bộ võ phục mới toanh bên trên vẫn còn mát cô nhận ra đó là hãng sản xuất đồ thể thao tốt nhất thế giới như nằm mơ cô đưa tay vuốt nhẹ lên nó rồi lại vuốt lần nữa bên dưới hình như có vật gì nữa thận trọng mặt ra chưa tìm báo vật cô nhìn thấy một chiếc kẹp tóc hình dao tay chiếc kẹp tóc có hình trái dao tay nhỏ nhắn tinh xảo sẹn nóng đánh giống hệt quả dao tay trên chiếc dây chi buộc tóc trước đây anh đã tặng cô bác Thảo đặt nó vào lòng bàn tay hứng thở ngắm nhìn đêm đó khi gặp sư nguy sư huynh thì ra anh đã chú ý đến chiếc kẹp tóc trong tay cô trở về phở quán sau bữa tối vẫn còn nổi tiếng mới đến sơ tập tìm cách thao đặt thân thịt, thịt cô men bộ bỏ võ phục mới đứng thử trước gương cuối cùng mặc đỏ luận sau đó nhanh chóng thay bộ cũ mặc bộ mới con đường nhỏ sạch bóng dẫn tới căn nhà gỗ ba năm nay mặc dù căn nhà vẫn khóa cửa nhưng hầu như ngày nào cô cũng quét dọn xung quanh con suối nhỏ trước nhà chảy lững lờ Cây đa cành lá rậm rạp lại càng thêm rậm rạp trong màn đêm bao trừng, ánh đèn trong cửa sổ lọt ra thấy cửa không khóa cô sờ tay nhưng lại ngập ngừng hồi lâu vẫn không dám rõ. Sạch cánh cửa mở thư thanh trong sau nguyên những cười nhìn sợ tay vuốt thấp cô vừa rồi từ cửa đã nhìn thấy em cửa không đóng sao không biết vào mà lại đứng ngay ở đây giọng nói dịu em đến thế cổ họng bác Thảo tắt nhẹ, một xúc cảm kỳ lạ làm mắt cô nhẹ ước và vã cúi đầu không dám nói một câu để anh xem nào một võ phục này vừa kéo sau khi vào phòng Sơn Nguyên chăm chú ngắm nhìn cô nhảy cười vốn định mua luôn ở bên Mỹ mang về tặng em nhưng không biết em đã cao đến bao nhiêu nên quyết định về nước mới mua vừa rồi thực tập vẫn quá không có thời gian nên mới để đến hôm nay. Bách Thảo người cứng đờ, trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đột nhiên miệng cô cứng đờ, không biết nói gì. Hiểu Huỳnh bảo là em đã lên đây đen, chúc mừng. xoay so đầu cô, rồi so nguyên cười nói, sao không nói gì? Hôm nay ở trung tâm cũng vậy. Nhìn thấy anh lật cúi đầu, anh có gì đáng sợ sao? Hay là anh đi xa lâu thế? nhưng cảm thấy anh quá xa lạ. Còn muốn nói chuyện với anh Không phải thế Bách Thảo phải nói Em, em tưởng Sơ Nguyên Sư Huynh đã quên em rồi Cô cúi đầu nhìn ngón chân mình Anh còn nhớ không Cô ấy là thích Bách Thảo Giọng đình nghi vang lên Cô ấy đứng sánh vai với Sơ Nguyên Hai người trông đẹp như tranh như một đôi tiên đồng ngọc nữ trên bức bức họa. cô ấy nhìn Bách Thảo cười ngây ngất giới thiệu với anh. anh đừng xem thường cô gái bé nhỏ năm xưa. ba năm nay là Bách Thảo đã quên Sơn Nguyên siêu huynh này mới đúng. Sơn Nguyên mỉm cười nói tiếp. không thư từ, không email, anh gọi điện em luôn không có ở nhà. Bách Thảo phải ngỡn đầu lắp bắp. em không cố ý, em muốn viết thư nhưng em đắt quá. Em lại không có máy tính nên không gửi được email. Thời gian tập của em quá nhiều. Em thường xuyên không có ở phòng. Uhm, xin lỗi, không phải em cố ý không nghe điện thoại. Em em luôn nhớ tới sơ nguyên sư huynh. Cô kể nói càng ái nái, nắm chặt chiếc bút máy trong tay. Cuối cùng, cô dùng hết những khí. vươn thẳng tay về phía anh mặt đỡ luận nói. Đây là quà sinh nhật. Em muốn tặng anh Nhưng như sinh nhật anh đã qua lâu rồi Chiếc bút máy Màu đen Cầm hơi nặng tay Sơ Nguyên biết những mát của nó Mặc dù đó với người khác cũng không quá rắc Nhưng với Bách Thảo Đó là sự chi tiêu xa xỉ Nào để anh dùng thử xem Bước mực vào ống Sơ Nguyên rút một tờ giấy trắng Những một lát anh viết Gõ Thảo Nguyên xanh bước đông qua sắc úa tàn hạ đến nắng cháy thiêu xuân về lại viết xanh ồ rất tốt viết rất trơn lại đầm tay sự nguyện đóng nắp bút các em đã rất mất công lựa chọn đúng không mắt cách thảo sáng lên anh có thích không sau này anh sẽ luôn mang theo người dùng để ghi bệnh án kỳ chép huấn luyện sau nguyên cầm chiếc bút nụ cười như gió xuân cảm ơn em anh rất thích gió đêm dịu nhẹ lọt qua cửa sổ cây đa bên ngoài lá chặn lá xào xạc mặt bách thảo đỏử em em cũng rất thích bộ váy phục lại còn chiếc kẹp tóc cảm ơn song uy sư huynh chiếc kẹp tóc lúc đó bách thảo nhìn đồng hồ trên tường thích một hơi thật sâu vội chạy về phía cửa, nhưng vừa nhấc chân đã lại ngoái đầu càng thẳng nhìn anh nói: "Nếu hàng ngày em đến giúp giọng ở đây thì có làm phiền đến anh không?" "Không, 3 năm trước Sơn Nguyên cũng trả lời cô như vậy." Khi Bạch Thảo chạy một mạch đến trước sân võ quán, các đệ tử đã tập trung xong, những bạch đen phổ biến đã dung tập luyện. "Xin lỗi, em đến muộn." Bạch Thảo xấu hổ cúi đầu rất thấp, tập xong Chạy thêm một nghìn mét, Nhật Bạch nhìn bộ võ phục mới trên người cô, nói, Trở về hàng, rõ, Bách Thảo đứng vào hàng, ôi đẹp quá, bên trái Hiểu Hoành tò mò, nhóm trước nhóm sau Bách Thảo, còn nhóm tinh vào mắt mình, kinh ngạc reo lên khẽ khẽ, trời ơi, hàng hiệu. Đây không chỉ là hàng hiệu, mà còn là hàng sản xuất số lượng có hạn bên phải An Nhân xuất thân, Nhà giàu nên rất sành các loại nhãn mát Các cậu thử đón xem bộ võ phục này bao nhiêu Bao nhiêu Bình bình đứng sau cũng châu đầu lại Ai nhận nó trong một con số Trời Bình bình hết bên Chỉ huynh xích ngất Bách Thảo hồ nghi Làm gì vậy Nhưng bạch nghiêm giọng Các cô gái yên bạc không dám nói thêm nữ câu Sau khi phần nhóm mắt là tập luyện Mấy cô bạn lại tiếp tục bèm về bộ võ phục của Bách Thảo Quả nhiên là người đẹp vì lụa, Bách Thảo mặc vỏ phục mới trông khác hẳn, đẹp hơn nhiều, tóc cũng không thấy xấu nữa. Ha ha, mình cảm thấy mặc dù định nghi có rất nhiều vỏ phục nhưng không bộ nào đẹp bằng bộ này của Bách Thảo. Hiện hoành càng ngắm càng thấy đẹp, quả thật không muốn ra mắt. ấy, không ổn, vỏ phục đắt như thế, sao Bách Thảo có thể mua được? A Nhân phát hiện ra vấn đề Đúng thế Bình Bình phụ hệ Theo mình Đã có người tặng Hiểu Huỳnh đã mất đúng không Bách Thảo Mặt Bách Thảo đó vừng Là ai Là ai Khai mèo A Nhân và Bình Bình đồng thanh Các cậu ngốc thế Chắc chắn là Nhật Bạch Sư Huynh Hiểu Huỳnh cười hi hi nói Nhất định là Nhật Bạch Sư Huynh Thế Bách Thảo Chiến thắng mình nghi Nên mới mua bộ phục mới thưởng cho Bách Thảo Nói thật nhé Bộ vỏ phục cũ của Bách Thảo Có thể vứt vào sọt rác được rồi Không đúng An e nhân và Bình bình vừa thập vừa nói Nhật Bạch Sư Huynh cũng không có nhiều tiền Cứ coi muốn mua thì cũng không thể Mua loại đắt tiền như vậy ấy Hiểu Huỳnh gật gật đầu đúng rồi bốm em sau buổi tập chạy thêm 10.000 10 mét các cô gái giật mình không biết nhật bạch đã đứng cạnh từ lúc nào linh linh sợ hãi làm rơi cả tấm bia nhật bạch cao mày nhìn bách thảo mặt bộ mới không dám ngã cũng không dám ra chân người phối hợp sẽ không dám đá lên người em đây là phòng tập không phải sàn diễn thời trang bách thảo sợ hãi cúi đầu Đúng vậy, cô sợ làm bẩn, làm hỏng bồ đồ mới nên không dám mạnh chân, mạnh tay. Nhật Bạch lệnh đùng nói như ra lệnh, lập tức đi thay bồ cũ, không được mặc bộ mới. Bác Thảo sửa ngươi, nhưng... Nhật Bạch xuống hình, bồ võ phục của Bác Thảo đã cũ quá rồi, quan trọng là nó đã ngắn, không vừa nữa, tay áo ngắn đến mấy phân, ống quần cũng ngắn. Hiểu hình bảo ghen nói thẳng Anh không biết chứ Khi đi thi đấu Bao nhiêu người đã cười nhạo Bách Thảo Nhật bạch lại biết nhìn Bách Thảo Bách Thảo cúi đầu không nói Lúc nào thi đấu hẳn hay Bây giờ luyện tập Trước đây mặc được Bây giờ cũng mặc được Giọng anh vẫn lạnh nhẹ Đi vì thai bồ cũ Rõ Bách Thảo khen giọng trả lời Đêm hôm đó, Diệp Phong nằm trên sườn xây xua đọc cuốn tiểu thuyết vĩnh tưởng. Lúc đang ngáp đột nhiên kinh ngạc, miệng há to đến sáng với hèm. nhiều bạch, cậu, cậu, cậu. Dưới ánh đèn, Như bạch đen khâu từng đường kim mũi chỉ. Thỉnh thỏ, quần áo bị đứt quốc hay tù chỉ. việc đàn ông lóng lóng khâu đứng lại cũng không phải chuyện lạ. Nhưng lúc này... Nhật Bạch lại vượt qua phạm vi khâu đính, quả thật, anh đang mai vá. Trên bàn có mấy miếng vải cắt rơi, hình như các từ bộ đồ cũ nào đó. Nhật Bạch cầm vải ướng lên bộ vỏ phục khác, vứt lượng độ dài rộng. Sau đó tỉ mẫn khâu ghép lại, với một thái độ vô cùng nghiêm túc. Cậu điên rồi... Diệt Phong lắc đầu thở dài, vừa đọc vừa thỉnh thoảng biết nhìn Nhật Bạch đang cắm cuối khâu từng mũi Điên rồi, đúng thật là điên rồi, trời ơi nhi Phong xích chó khi nhìn thấy Nhật Bạch tháo miếng phải, khâu lại Đêm khuya, Diệt Phong đang thiêu thiêu ngủ Tắt đèn trong phòng, Nhật Bạch vẫn kiên nhẫn, ngồi khâu dưới ánh đèn vàng. Sáng sớm hôm sau, trong tiếng véo von của bè chim trên cây, Bách Thảo mở cửa phòng Cái bộ có cổ cũ Nhật Bạch ngang đi hôm qua đã được đặt ngày ngắn trước cửa phòng mình. Tài Áo, và ống quần đã được nói dài, cô thử lên người, vừa vặn, chợt nói thêm là miếng vải cung mao cùng chất liệu từng khâu rất chắc chắn, đường nói hình như được là phẳng, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra dấu vết. Thời tiết mỗi ngày một nóng, sắc nhĩ khe Kỳ thi cuối năm cũng sắp đến nên nhật bạch sản vất Cùng độ luyện tập của Bác Thảo để cô tập trung ôn thi Chương trình lớp 11 rất quan trọng Giáo viên các bộ môn đều giải trước nghiêm nội dung của lớp 12 Nhìn nóng bài tập cao ngất Bác Thảo nhận ra mình đã bỏ lỡ khá nhiều bài võ Mẹ nói nếu kỳ thi này Không lọt vào tớp hai mươi, người đứng đầu thì dịp he, mình sẽ phải tham gia lớp học thêm, không được đi Hàn Quốc. Trong giờ tự học, Hiểu hình vừa các ốc làm bài tập hình học không gian, vừa lẩm bẩm như phát khóc. Hai mươi người đứng đầu lớp, mẹ thật biết nghĩ, đánh chết mình cũng không vào nổi tớp đó. Đang thầm học thuộc từ mới tiếng Anh, Phát Thảo nghĩ ngay đến những loài nhịp bạch nói với mình sau khi kết thúc buổi tập sáng. Kỳ thi cuối năm, em nhất định phải lọt vào tấp 10, đứng đầu thần khói Cô nghe người nhìn anh, thành tích tốt nhất của cô trước đây là trong tấp 15 Thời gian này giờ phải tăng cường đầu luyện tập. Cho cuộc thi đó có trình nghi, nhưng cô đã bị bỏ lỡ Nhưng thời gian học bài, có làm được không? nhìn bạch cao mày. Vâng, cô gật đầu nhận lời Còn nữa, thi đại học, muốn học trường nào, chuyên ngành gì, mình có phương hướng trước Em vẫn chưa nghĩ đến... Cô do dự nói... Nhật bạch sư huynh... Nếu... Nếu em không thi đại học thì sao? Không thi đại học... Em định làm gì? Nhật bạch nghiêm giọng. Quế chọn vệ sinh cả đời sao? Hay là em định dựa vào taekwondo để kiếm sống? Khoan chưa nói tới em có thành được... Tư cách lạnh nghiệp trong giới taekwondo hay không? Nếu chẳng ai bị thương... Hoặc xảy ra chuyện bất tắc... Không thể tiếp tục tập taekwondo... Em sẽ sinh sống thế nào... Em đã nghĩ đến điều đó chưa? Bách Thảo ngớ người Mặc dù hiện nay em là tuyển thủ Tây Kinh Đô Nhưng đừng làm một con ếch chưa đáy xiên. Không nên tự hạn chế bản thân Học đại học không những có học vấn và chuyên môn Quan trọng hơn là có văn hóa, tâm nhìn Trẻ trưởng thành đầy đủ hơn Nhìn cô, nhược bạch lạnh nhạt nói Học phí có thể xin ngân hàng hỗ trợ học tập Anh sẽ giúp em liên hệ chú lành thêm Cũng chuẩn bị cho em một số kinh phí sinh hoạt Điều em cần làm là Khi đổ vào trường đại học mình ưng nhất Lọc cô rối lọn Đúng vậy, ngoài tập taekwondo Điều cô lo lạc nhất là tiền học phí Bách thảo ngơ ngõ nhìn nhật bạch Những lời cảm kích không thể nói ra Nhưng cô vẫn còn một băn khoăn Nhưng mà Su Huynh, không phải anh muốn em tham gia Vậy taekwondo thế giới sao Hay là nên từ bỏ sớm đi Có quá hiểu Huỳnh nhăn nhó than thở, để sách bài tập đến trước mặt cô. Xem giúp đi, mình không giải được... Ừ... Bệnh thần trở lại, bác Thảo đọc đề bài rồi dùng bút chì vẽ hình bắt đầu làm. ấy thật ra mình thấy mẹ mình cũng có lý. Mình tập Taekwondo chắc chắn cũng chẳng làm nên cơm giáo gì. Phải thi đại học mới có cơ hội. Thật muốn hộ bình nghi, nhờ thành tích thi đấu tốt. Được trường đại học có tiếng nhận thẳng và học Hơn ngủ nhà trường còn ưu tiên Không hạn chế thời gian và số vũi lên đất của chị ta Để không ảnh hưởng đến thi đấu Nói rồi, hiểu hình vui thẳng lên Này, cậu cũng có thể gia đình ghi trước đây Chỉ cần tham gia cấp thế giới Đọt được thứ hẹn Biết đâu cũng có thể nhận thẳng vào trường đại học Mà không phải thi cũng nên Giết quốc dừng lại trong tay bác thảo Đắt đầu, cô cảm thấy chuyện đó quá xa vời Vẫn nên thực tế hơn Dự vào thực lực của mình để thi đại học Bài này có thể làm thế này Trước tiên Bách Thảo chia thời gian nháp trước mặt Hiệp Huynh Bắt đầu dạng giải cách làm Bách Thảo không lo môn toán Thành tích môn toán của cô rất tốt Tiếng Anh mặc dù cũng tạm được Nhưng cũng không tốt lắm Hiệp Huynh nhiều lần cười cô Bảo là chắc cho cô không hay nói Nên Tiếng Anh kéo các môn khác Để Nhật Bạch dạy cậu tiếng Anh, anh ấy học chuyên Anh, nghe nói là cao thủ trong khoa, năm nào cũng được học bổng. Kiểu Huỳnh đã nói không chỉ một lần, nhưng trước mặt Nhật Bạch, cô hơi căng thẳng Trước mặt Sơ Nguyên, có lúc cô cũng căng thẳng, nhưng cảm giác không giống nhau Trở diện với Sơ Nguyên, cô căng thẳng, tim đập dữ dội Còn đối diện với Nhật Bạch, cô luôn cảm thấy mình muốn làm tốt nhất, cố gắng để làm thật tốt những gì anh yêu cầu. Nếu không làm được, cô rất buồn và thất vọng. Hơn nữa, gần đây Nhật Bạch rất bận, ngoài buổi sáng tối và thời gian ở trung tâm huấn luyện, cô bắt Thảo hầu như không nhìn thấy anh. Công việc và cửa hàng anh anh cũng không cho cô đi để cô chuyên tâm học bài. Một mình anh đảm nhận công việc của cả hai Thỉnh thoảng Diệp Phong lại nói Để giỏ sách kiếm thêm tiền Dạo này đêm làm Nhật Bạch cũng thức rất khuya Tập trung ôn thi, các việc khác khỏi lo Có lần ra buổi tập, cô đuổi theo anh Nhưng Nhật Bạch dừng bước nói Tiếng Anh của em rất kém Anh đã nói với Sư Nguyên để anh ấy phụ đạo cho em Buổi tối em đến chỗ anh ấy học Buổi tối trong căn nhà cổ nhỏ Bác Thảo kinh ngạc nhìn thấy tường sắp đề thi tiếng Anh của những năm trước sau nguyên những cười. Vừa dỡ sắp đề thi vừa nói, những đề thi này là do Nhật Bạch đưa đón, bảo anh đưa chị em làm, nhất định mỗi đề phải là một lộn, làm hết tất cả các đề. Những vì sao lắp tắm ngoài ô cửa, sư nguyên đọc sách chuyên ngành của mình Bách Thảo cúi đầu làm bài, khả năng đọc hiệu của cô rất tốt Dịch xui cũng khá, nhưng dịch ngược không tốt lắm Cô đang suy nghĩ lựa chọn từ thích hợp Thì chợt nhận thấy chiếc bút máy anh đang viết là chiếc bút mình tặng ngòi bút màu vàng, lướt nhanh qua trên giấy Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của hai người. Cuối cùng cô cũng làm xong một đề. Sơ Nguyên nhìn đồng hồ, nhắc cô lần sau phải tăng tốc độ, để còn thời gian mà chữa bài. Sau đó anh xem kỹ từng phần, thẳng lại cho cô những chỗ làm sai. Gió mùa hè thở qua cửa sổ và nhà, ôn hà và trầm tĩnh như giọng nói của anh. Buổi tối, cô đều đến căn nhà gỗ nhỏ để ôn bài. Mỗi lần cô đều có thể nhìn thấy Sư Nguyên, dần dần như trở lại tình cảnh 3 năm trước, chỉ có điều, thời gian cô gọt được những Bạch ít hơn, vì sao ngay cả buổi sáng và tối cũng không thấy anh, trung tâm huấn luyện anh cũng không đến, cô hỏi huấn luyện viên Thẩm, Thẩm Minh nói anh đã xin phép nhưng không nói nguyên do. Bác Thảo bắt đầu lo lắng, nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không Nhật Bạch sức minh sẽ không như vậy. Cô đến gặp dù quán chủ, đi hỏi Diệp Phong, thậm chí hỏi Hiệp Huynh, hỏi các đệ tử khác. Nhưng không ai có thể nói cho cô biết Nhật Bạch bị làm sao. Cô buồn chôn thấp thẩm. Dù đã cố kiềm chế, nhưng vẫn không thể nào tập trung vào bài vỡ như trước nữa. Đến một hôm, Sơn Nguyên dùng di động ấn số điện thoại nói mấy câu, sau đó đưa máy cho cô. Nhật Bạch đấy, cô gọi vàng ép điện thoại vào tay, căng thẳng hỏi Nhật Bạch sư Huynh, là anh sao? Tìm anh có việc gì? Không, không có Ngày kia đã thi rồi, phải không? Vâng Tranh thủ thời gian ôn tập Giọng anh ngập ngừng Anh không sao? Được rồi, đưa điện thoại cho Sơn Nguyên Nhật Bạch ra lệnh Sơn Nguyên đến bên cửa sổ Tiếp tục nói chuyện với Nhật Bạch Đang nói, anh ngang đầu thấy nét mặt vách thảo đầy ngờ vực, đèn lắng nghe cục đèn thoại của mình với nhật bạch, anh mỉm cười cúp máy rồi quay sang nói với cô. nhật bạch vẫn lo cho kỳ thi của cấp của em. cậu ấy sợ thời gian luyện tập trước đó quá nhiều, em bị hỏng một số kiến thức. anh đã nói với cậu ấy, em nhất định sẽ thi tốt để cậu ấy yên tâm. cô căng thẳng nhìn anh hỏi, nhật bạch đã xảy ra chuyện gì? có thể xảy ra chuyện gì? anh đưa tay xoa đầu cô tiếp tục đừng lo em cố gắng thi cho tốt đừng để cậu ấy lo lắng là được rồi.